Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 325 thất tuyệt thiên. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Chỉ có điều trên có chính sách thì dưới có đối sách. Nếu nói là giao, dịch thì chỉ kiếm được ở hội đấu giá, cho nên một số thế lực vẫn lặng. Lẽ tạo điều kiện như trước. Đương nhiên, bọn họ cử hành hội giao dịch. Vô cùng bí mật, vừa không để các lệ dụng tại âm hôn cốc biết được còn... Gạt luôn tu sĩ chấp pháp tại vượt La Thành. Thông thường muốn tham gia hội giao dịch bí mật thế này thì phải được. Mấy mới, mới có thể, người ngoài căn bản không thể biết được tin tức. Nếu Lâm Hiên không có thần thức cường đại, ngẫu nhiên nghe được cuộc. Nói chuyện của hai gã tu sĩ thì chắc cũng đã bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải là đi mua vượt phó gì, mà là đi để xem có vật phẩm quý hiếm nào xuất hiện không. Theo thông thường, các bảo vật ở hội đấu giá đều không thể tìm thấy ở. Các cửa hàng trên phố có lẽ sẽ có tác dụng cho thương thế của Nguyệt. Nhi, Lâm Hiên cân nhắc kỹ việc này, sau đó liền tìm một khách điếm tài ruột. La Thành nghỉ lại. Trước hết dùng chân nguyên bản thân ổn định qua thương thế của Nguyệt. Nhi, sau đó mới bắt đầu đả tỏa, chờ tới nửa đêm, pháp lực của Lâm Hiên cũng đã khôi phục ngẩng đầu nhìn trời, Lâm Hiên nhảy ra theo hướng cửa sổ. Tử La Thành sớm đã bị màn đêm bao phủ, tuy đối với tu sĩ mà nói thì có ngủ hay không cũng không có ảnh hướng gì. Nhưng những người hoạt động ban đêm cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên bắt gặp người qua đường. Nhưng cũng lặng lặng mà đi qua. Lâm Hiên rời khỏi thành, sau đó dựa theo lộ tuyến nghe được liền bay. Về phía bắc, nơi đó ngược hướng với âm hồn tốc. Ước chừng nửa canh giờ Sau, Lâm Hiên đã tới nơi Nơi này là một cánh đồng hoang vu Bốn phía chỉ có một ít cây bụi lưa Thưa, linh khí loãng Gió trời thi thoảng thổi qua Cuốn lấy đất bụi Phía dưới lộ ra hài cốt của động vật Nơi đây hoang vắng thế này Chẳng trách thương hội thần bí kia lại Chọn nơi này cử hành hội đấu giá Tin rằng ở địa phương này cho dù là Âm hồn lệ dù cũng không buồn mò đến Lâm Hiên phóng ra thần thức, đem phạm vi vài dặm phủ lấy. Nhưng đến, một lát sau vẫn không phát hiện ra cấm chế gì trong lòng không khỏi. Tò mò, xem ra nếu không phải thủ thuật che mắt của đối phương quá cao. minh thì căn bản nơi này không hề bày bố cấm chế gì. Sự lo lắng đã hiện lên trong mắt Lâm Hiên, hắn cảm thấy có chút khó. Sự, hôm qua nghe lén cuộc nói chuyện của hai tu sĩ kia, Lâm Hiên còn... Đại khái hiểu được địa điểm của hội đấu giá. Nhưng cũng không phải là toàn bộ. Bây giờ nên làm gì? Chẳng qua Lâm Hiên cũng không có thời giờ tính toán. Nhanh chóng đem. Độn quang thu liếm. Huyền phù trên không trung. Không lâu sau, một thân ảnh tu sĩ đã lọt vào trong tầm mắt. Đó là một gái nho sinh mặt thanh bào. Ước chừng khoảng 30 tuổi, tu vi. Trên dưới trúc cơ trung kỳ. Khi thấy hắn hạ thấp độn quang, ánh mắt lén lút đánh giá xung quanh, biểu tình trên mặt khá khẩn trương. Tuy rằng người này cũng cẩn thận, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bóng dáng Lâm Hiên. Xác định xung quanh không có người, hắn liền lấy từ trong ngực ra một tấm bùa màu vàng, miệng khẽ lẩm bẩm sau đó tế xuất truyền âm phù, hóa thành một đạo hoàng mang ầm ầm lao xuống đất. Vốn là đất bằng bóng tự nhiên nứt ra một khe hở, một huyệt đồng đen. Ngòm xuất hiện trong tầm mắt. Từ bên trong xuất hiện một lão nhân gầy gò, lão cùng nho sinh nói. Chuyện với nhau vài câu rồi chuẩn bị đưa hắn vào trong. Xem ra nơi này chính là lối vào của hội đấu giá, không biết có thể. Cho tại hạ cùng tham gia được chăng? Hai người nghe thấy tiếng nói xa lạ, bóng giật mình, hoảng sợ xoay đầu. Lại... Tay cũng nhanh chóng đặt lên trên túi chứ vật. Một thiếu niên tướng Mạo Bình phàm xuất hiện phía trước mười trường, mỉm. Cười tiêu sái đi tới. Tu sĩ ghét đan kỳ. Nho sinh khẽ hô lên, vẻ mặt tỏ vẻ kính sợ lão nhân kia cũng vô cùng. Kinh hãi đoạn dơ tay lên muốn phát tín hiệu cầu cứu đồng bọn. Đáng tiếc. Hắn nhanh nhưng lâm hiên còn nhanh hơn. truyền âm phủ chứ. Kịp tế ra thì đã rơi xuống cả người trở lên tây dần, không thể điều. khiển hiển nhiên đối phương vừa thi triển đại thần thông, giam cầm pháp lực của hắn. Mà tu sĩ nếu không thể điều động pháp lực thì không khác một. Người thường, trên chán lão nhân mồ hôi đã bắt đầu diễn ra. Đạo hữu không cần hoảng sợ, tại hạ chỉ muốn tham gia hội đấu giá mà. Thôi, không hề có ý khác lâm hiên để tỏ thành ý của mình bèn vỗ lên. Mở vai lão một cái. Lão giả phun ra mong khẩu chọc khí. Linh lực toàn. Thân lại tùy tâm khống chế. Nhưng lão cũng không làm việc gì thiếu suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía. Lâm hiên tràn đầy kính sợ. Lão nhân đương nhiên hiểu rõ nếu đối phương. Dám giải trừ cấm chế trên người mình. Như vậy tất là đã nắm chắc mười Phần trong nháy mắt có thể tiêu diệt mình. Nếu không hắn tuyệt không. Làm như vậy nhân vật trước mặt chỉ tùy ý giơ tay nhấc chân cũng khiến lão hồn phi phách tán thì nên thật cẩn thận không dám có chút chế này lão giả thi lễ tiền bối thứ tội vẫn bối lúc nãy tưởng ngài là chấp pháp sử của việt la thành cho nên được rồi không cần giải thích người không biết không có tội lâm hiên khẽ cười tài hạ cũng chỉ ngẫu nhiên biết được nơi này có hội đấu giá cho nên mạo muội đến hoan nghênh Hoan Ninh rất hân hạnh được đón tiếp tiền bối đây. Chính là vinh hạnh của bỉ hội. Thái độ của lão giả chuyển biến một. Trăm tám mươi độ chẳng qua lão làm vậy cũng do kinh sợ lâm hiên. Lão nhân này gọi là hoàng ẩm chính là tu sĩ của thất tuyệt thiên. Nói, đến thất tuyệt thiên này cần bắt đầu từ xa xưa, tuy thời gian không. Thể so với tam cử đầu nhưng cũng đã trải qua cả vạn năm chẳng qua đây. Cũng không phải là một môn phái mà là một thương minh, sinh ý chảy. Rộng cả châu. Tuy không biết thực lực nông sâu ra sao, nhưng bất luận là chính đạo. Hay ma đạo đều không có nhiều tông phái dám trêu vào thương minh này. Có tiền có thể sai khiến cả ma dược tinh thạch cũng có thể đè chết. Người, thất tuyệt thiên không có hứng thú với quyền lực, nhưng ở phương diện. Kiếm tinh thạch lại vô cùng giỏi. Đấu giá hội dược la thành này mặc dù. Không thể nói là một vốn bốn lời nhưng cũng có thể kiếm được kha khá Trước kia bọn họ đã cử hành nhiều lần Dựa theo lệ thường mỗi một lần Giao dịch hội cũng có 11 ít tu sĩ đáng tin cậy tham gia Nhưng trường hợp của Lâm Hiên lại là phát sinh ngoài ý muốn Chuyện này cũng đã từng xảy ra nhiều lần Công tác giữ bí mất phải làm thật tốt Cũng biết con người biết mặt mà Không biết lòng trong những tu sĩ tham gia khó bảo toàn có người Không có ý đem thời gian và địa điểm của giao dịch hội tiết lộ ra Ngoài Điều này cũng không ngạc nhiên Gặp phải tình huống này thất tuyệt thiên tất nhiên cũng xử lý sao cho Ổn thỏa. Nếu tu sĩ pháp lực không cao thì sẽ giết người diệt khẩu hội đấu giá Này cũng không phải là cách trở Muốn tới là tới Đương nhiên nếu đối phương tu vi tinh thâm khó giải quyết thì bọn họ sẽ linh hoạt ứng phó để người đó cùng tham gia giao dịch hội. Nếu không thể có cách diệt sát người không mời mà tới thì phải làm. Cách nào để đối phương có ấn tượng tốt, nói lại cho mọi người biết. Mặc dù đối với thế lực như Thất Tuyệt Thiên mà nói cũng là vô cùng phiền toái.